Đoạn Vân dẫn đại quân tiến vào cảnh nội Đông Hải, nhóm đầu tiên gặp phải địch nhân, nhưng không phải bộ tộc Bạch Hùng, mà là nhân ngư hoàng đệ nha khắc lỗ mỗ dẫn theo hơn 10 vạn quân đội Hải tộc cao giai, Theo như thám tử phía trước hồi báo, nha khắc lỗ mỗ sau khi biết Bắc Hải phát sinh dị biến, đã xuất lĩnh 20 vạn đại quân từ tiền tuyến lui về, bây giờ sắp gặp chúng ta rồi, Âu đặc tư hồi báo cho Đoạn Vân. Đoạn vân nhìn đám hải tộc cao tầng phía sau. Để phòng hỏi Âu Đặc Tư, trong 20 vạn đại quân thì việc phân chia vũ lực như thế nào? 5 vạn hải thú cấp 8, năm ngàn thánh cấp, thần cấp 400, chỉ có hơn 20 siêu giai Toàn bộ những tên khác đều là hải thú cấp 7. Âu Đặc Tư trả lời. Đoạn vân cười cười nhìn mấy mấy tên hải tộc cao cấp phía sau. Ra lệnh Âu Đặc Tư. Ra lệnh toàn quân lập trận. Hơn nữa hạ chiến thư cho nha khắc lỗ mộ, yêu cầu toàn quân quyết chiến. năm vạn đại quân hải tộc trên danh nghĩa quy thuận mình, rất có thể ngu dại mà chạy đến trận doanh của nha khắc lỗ mộ. Nhưng lực lượng thủ hà cao cấp nha khắc lỗ mộ quá ít. Nếu muốn đánh với đám cao thủ nhiều như mây của đoạn vân, việc đó tuyệt đối chỉ là tự mình tìm chết. Với uy áp của thần Long, 20 vạn hải thú đại quân thủ hà nha khắc lỗ mộ căn bản không thể chống lại. Tuy nói quân đội có thể có trình độ khắc chế uy áp nhất định. Nhưng cũng chỉ có mức độ thôi. Với uy áp thần cấp mà chống lại hải thú cấp 7. Không cần nghĩ cũng biết kết quả. Công kích cấp thấp căn bản không thể tạo thành thương tổn cho thân thể những tên cao cấp. Một ngàn thần long mà xông lên. Vậy phòng chừng chẳng khác gì gặt lúa vậy. Một thần cấp giết trăm tên cấp 7. Việc đó tuyệt đối không cần đến 10 phút. Đại quân 5 vạn hải tộc của Đoạn Vân. Khi vừa lập trận đã xuất hiện vài dị động, nhưng dưới thực lực tuyệt đối trước mặt, đại quân này không hề xuất hiện tao loạn quá lớn. Vài phút sau, đại quân song phương xem như đã dàn xong trận ở một bình nguyên đáy biển, vì vốn đều là quân đội Bắc Hải. Do đó song phương cũng không hề quá khẩn trương đến mức cung dương kiếm bạc, cũng không có khí thế cường đại. Sát khí ngút trời, tâm tình tướng sĩ song phương cũng hoàn toàn bất đồng. Hải tộc dưới tay đoạn vân đang nghĩ đến việc làm sao chạy đến trận doanh của bên kia để chiến đấu cho hải thần vĩ đại. Cho tự do, còn hai mươi vạn tướng sĩ dưới tay nha khắc lỗ mộ thì nghĩ đến một vấn đề đối với người phản bội. Ta nên mở rộng vòng tay bác ái tha thứ cho hắn. Hay là dùng thanh kiếm trong tay trừng phạt hắn đây. Ngươi làm gì mẫu hậu ta? Nha khắc lỗ mộ cưới trên một đầu hải thu Khí thế ngút trời hét lên với đoạn vân. đoạn vân cười nói nha khắc lỗ mỗ thủy mẫu đại tỷ đang ẩn cư ở bích thủy lầu tỷ nói rất nhớ ngươi do đó nhờ ta tới đây mang ngươi trở về ngươi ra đây hôm nay ta muốn đánh một trận với ngươi nha khắc lỗ mỗ giơ cao vũ khí trong tay mình cái chĩa ba khí thế ngập trời tràn ngập chiến ý nói thấy có người muốn khiêu chiến lão đại đám thủ hạ đều ngẩng đầu nhìn về phía đoạn vân Chú ý tới ánh mắt đám thủ hạ, đoạn vân vốn là loại người không thích đánh nhau có vẻ tức giận nói, có ngu mới đánh với ngươi. Âu đặc tư, ngươi cùng mười thần long lên đi, tiêu diệt tên ra hỏa dám can đảm khiêu chiến bùn thiếu ra. Đời này ta ghét nhất là đánh nhau đó. Nghe đoạn vân ra lệnh, mười thần long và âu đặc tư lập tức lao về phía nhà khắc lỗ mộ trong thế đơn lực bạc. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyểnaudiomới.com chương 293, chiến hậu thu biên cảo khí phân 10 thần long cường giả cấp 12 hậu dai. Âu đặc tư cao thủ cấp 12 hậu dai. Bao vây nhân ngư nha khắc lỗ mổ cấp 13 sơ dai. 11 thần long ngênh chiến con tiểu ngư cấp 13 sơ dai. Cuộc chiến đấu như vậy không có gì đáng phải lo cả. Tuy nói dai vị của đám thần long hơi thấp, nhưng họ không sợ uy áp. Tuyệt đối có thể dùng số lượng bù vào sự thiếu hụt dai vị. Hướng chi bộ tộc thần long ở hải giới lại có tuyệt đối ưu thế về chủng tộc, cao thủ hai quân giao đấu vốn phải là một đối một, nhưng đoạn vân là ai chứ? Hắn sẽ để một thủ hạ giai vị thấp đơn đả độc đấu với tên nhân ngư sao? Để thủ hạ trung thành của mình chịu chết khơi khơi sao? Đi chết đi, đừng có mơ, tôn chỉ hành động của đoạn vân đại thiếu gia nhà ta vốn là đánh thắng được thì một đối một, đánh không lại thì ngươi một mình đánh với một đám chúng ta. Nếu vẫn đánh không lại, cho dù có cần phải phái vài sự đoàn ra ta cũng làm tốt. Vô luận như thế nào, dám dây vào chuyện của bổn thiếu gia ngươi chắc chắn phải chết. Đánh không lại ngươi, ta ám sát ngươi. Đoạn vân vừa ra lệnh, 11 thần long lao vào nhân ngư Nha khắc lỗ mổ. Nha khắc lỗ mổ căn bản không ngờ đoạn vân lại vô sỉ phái ra 11 thủ hạ vây công mình như vậy. Đang muốn chửi bới một phen nhưng những công kích của đám thần long đã bắt đầu giải khắp người hắn Nhưng lần công kích đầu tiên của đám thần long không trực tiếp đánh lên người nha khắc lỗ mộ Mà là công kích vào thủy nguyên tố khắp người nha khắc lỗ mộ Khi bắt đầu, 10 thần long dùng một tốc độ kinh khủng lao vào nha khắc lỗ mộ Nhưng khi còn cách nha khắc lỗ mộ không đến trăm thước 10 thần long đột ngột thay đổi phương hướng tiến công Họ bay lượn tản ra bốn phía Sau đó từ bốn phía lại bay xuyên qua xuyên lại Rồi bay về phía sau lưng nha khắc lỗ mộ và hội lại với nhau Tiếp theo bọn họ cứ tiếp tục bay lượn theo quý tích vừa vạch ra đó Đang xem trận chiến Đoạn Vân cũng phát hiện ra rất rõ ràng quý tích phi hành của 10 thần long Chính là một hình cầu lấy nha khắc lỗ mũ làm trung tâm 10 thần long dùng một tốc độ kinh khủng bay vòng quanh nha khắc lỗ mộ Thân ảnh thần long kim sắc ẩn hiện Tiếng long minh vang động tác động đến sự lưu động của thủy nguyên tố xung quanh. Theo sự lưu động của thủy nguyên tố, quý tích bay lượn của mười thần long cũng dần dần mơ hồ. Rồi vô số thủy nguyên tố ngưng tụ khắp quả cầu huyền ảo đó. Lúc này nha khắc lỗ mổ tựa hồ sực nhớ ra cái gì đó. Hắn hơi hoảng hốt cố gắng ngưng tụ ma lực triển khai công kích. Nhưng khốn thay hắn không phát ra được một chút năng lượng công kích nào. Trong khoảng khắc hắn phát hiện ra cả không gian quanh mình đã biến thành một không gian vô thủy. Đám thần long dùng thiên phú thủy hệ có một không hai của mình kéo sạch thủy nguyên tố xung quanh nhân ngư nha khắc lỗ mộ. Quan hệ giữa cá với nước là quan hệ gì? Ai cũng biết một con cá khi rơi vào một chỗ không có nước mà gặp phải một con rắn. Là 11 con rắn thì cái loại tình hình này sẽ như thế nào? Cho dù con cá này mạnh đến đâu đi nữa? lợi hại như thế nào đi nữa thì cũng chỉ có nước nằm chờ bị làm vây lóc thịt đi từ hoàng sở tới hoảng loạn nha khắc lỗ mộ chẳng biết làm sao đứng ngẩn người ra một khắc thần long âu đặc tư vốn một mực chờ cơ hội để cho mười thần long chế tạo không gian quỷ dị hoàn tất sau một tiếng long minh trực tiếp lao vào nhân ngư nha khắc lỗ mộ âu đặc tư trong hình thái thần long lao thẳng vào nhân ngư nha khắc lỗ mộ đang ở hình thái nhân ngư thân cao mấy thước hắn đồng thời phóng ra một cái long trảo nhân ngư nha khắc lỗ mộ kinh hoàng dơ vũ khí lên chống lại âu đặc tư lập tức thu hồi long trảo biến thành một cú quét ngang công kích mãnh liệt chém thẳng vào thắt lưng nhân ngư nha khắc lỗ mộ long trảo cường hãn khoét một đường rách rất dài ở chỗ giao nhau giữa người và cá phần trên thân là da người dưới thân là vảy cá chỗ giao nhau bị phá vỡ ra không ít Cú công kích đầu tiên của Âu đặc tư đã làm cho con tiểu ngư này thủ thương không nhỏ. Trong không gian vô thủy Âu đặc tư thần Long Hậu Giai có thể phát huy thực lực tương đương với ma thú cấp 13. Không gian vô thủy đã đạt tới mức gần 100% không có nước rồi. Nếu thời gian mà lâu hơn nữa thậm chí nó có thể làm cho con tiểu ngư này khát nước mà chết. Nhân ngư sở dĩ có thể tồn tại được trên đại lục là nhờ vào thủy nguyên tố trên đại lục. Thực lực hải thú cường hãn thậm chí có thể ngưng tụ thủy nguyên tố rất ít ỏi trên đại lục làm dịu cơ thể mình. Bị thương ở thắt lưng chẳng những không làm giảm bớt chiến ý của nha khắc lỗ mỗ. Ngược lại nó kích thích giả tính của hắn hơn. nha khắc lỗ mỗ nổi cơn thịnh nộ. Điên cuồng hét lên một tiếng. Trong nháy mắt thân hình lớn lên biến thành một hình thái nhân ngư cao hơn 10 thước. Trực tiếp nhảy vọt lên muốn trốn thoát khỏi vô thủy không gian quỷ dị. mười thần long không phải là mấy con chim không có thực lực, họ đều thân trải trăm trận, siêu cao thủ đã vào sinh ra tử. nha khắc lỗ mộ muốn phá thoát ra, họ tự nhiên không để cho hắn như nguyện. sau mười tiếng long minh thanh thúy, mười thần long lúc này chụp thẳng vào tên nha khắc lỗ mộ đang phóng lên cao, mỗi rồng một trảo, mười rồng mười trảo, lực công kích lớn đến cỡ nào? câu hỏi này được giải đáp ngay lập tức sau đó. Nha Khắc Lỗ Mộ đã có một khắc vô cùng vĩ đại. Vì hắn dùng thân thể mình áp dụng một đạo lý vẫn được công nhận rộng rãi trên đại lục. Năng lượng cấp thấp không thể thương tổn thân thể cao cấp. 10 thần long hợp lực kích ra một kích, trực tiếp công kích vào Nha Khắc Lỗ Mộ đang muốn phá không chui ra, vì hắn không thích ứng được với không gian vô thủy bên trong. Tất cả năng lực cảm quan của Nha Khắc Lỗ Mộ đã hạ xuống mức cực thấp. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là bay lên phía bên trên Mau rời khỏi không gian quỷ dị làm hắn hít thở không thông này Chính điều này đã tạo cho đám thần long thời cơ đồng xuất ra một kích cường đại Dưới một kích này thân hình đang bay lên của nha khắc lỗ mũ nháy mắt đã thay đổi phương hướng phi hành Với một tốc độ kinh khủng bị đánh lọt xuống phía dưới Nhưng trong tích tắc một sự tình quỷ dị bỗng xảy ra Đoạn vân đang xem trận chiến bỗng phát hiện ra linh hồn nha khắc lỗ mộ chạy xuống phía dưới. Hay nói cách khác, đám thần long hợp lực kích một kích, trực tiếp làm cho linh hồn nha khắc lỗ mộ xuất ra ngoài thân thể của hắn. Nhưng thời gian linh hồn phá thể cũng không dài lắm. Linh hồn nha khắc lỗ mộ còn chưa hoàn toàn phá thể ra ngoài thì đã chịu sức hút chui ngược vào trong thân thể. Kết hợp với thân thể thành một thể như cũ. Trên mặt đất lại có một đám địch nhân còn cường đại hơn đang chờ nha khắc lỗ mộ. Khi nha khắc lỗ mộ bị thương nặng, Âu đặc tư hóa thân thành người rồi ngưng tụ năng lượng cường đại nhất đẩy ra một đòn công kích đấm mạnh vào nha khắc lỗ mộ đang ngắc ngoài. Một quyền phát ra như sấm sét, Dưới quyền này chỉ nghe những tiếng răng rắc vang lên. Thân hình nha khắc lỗ mộ lại một lần nữa thay đổi phương hướng. Nhưng lúc này, Đã không cần mười thần long cho hắn đếm thêm một lần mười quyền nữa. Nguyên nhân là xương sống nha khắc lỗ mộ đã bị một quyền của Âu đặc tư đánh gãy. Nội tạng cũng đã bị chấn động đến biến hình. Ngoại xuất huyết bên trong cũng xuất huyết. Thất khiếu đổ máu. Những câu này tuyệt đối áp dụng chính xác vào nhân ngư nha khắc lỗ mộ bây giờ. Hắn sống giờ chết giờ nằm đo ván tại trận. Nhìn nha khắc lỗ mộ chảy máu tèm lem trên mặt đất. Đoạn vân quay về đại quân hải tộc đối diện vận khí hô lớn, dũng sĩ hải tộc. Hiện lúc này tầng lớp cao cấp của Bắc Hải và Đông Hải đã quy thuận vào bộ tộc Trung Hoa của ta. Các ngươi vốn là binh lính của hải tộc nhân ngư bộ tộc. Từ nay về sau các ngươi sẽ là dân chúng của bộ tộc Trung Hoa ta. Tướng sĩ của bộ tộc Trung Hoa ta. Các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác. Tất cả hải tộc cao cấp của Bắc Hải, Đông Hải đều được ta thu thập rồi. Tất cả quân lực hải tộc cũng đều đã chết hoặc bị bắt. Các ngươi đang ở trong thế cô lực đơn. Cái duy nhất có thể làm là thành tâm quy thuận Trung Hoa bộ tộc. Thấy đám tướng sĩ hải tộc dám không thèm biểu lộ gì cả. Đoạn vân chính xác uy nghiêm nói, Bây giờ các ngươi có thể còn chưa hiểu rõ về bộ tộc Trung Hoa của ta. Nhưng ta tin rằng trong một tương lai rất gần các ngươi sẽ lấy việc mình là người dân của Trung Hoa bộ tộc mà cảm thấy kiêu hãnh. Ta muốn nói cho các ngươi biết. Thời đại của bộ tộc Nhân Ngư Bộ tộc Cá Mập đã qua rồi Từ giờ về sau Thống lĩnh Hải Giới sẽ là bộ tộc Trung Hoa của ta Của bộ tộc Thần Long có một không hai Thần Long Xuất Tứ Hải Quy Bộ tộc Thần Long Tương Lai sẽ dẫn dắt các ngươi nhất thống Tứ Hải Sáng lập một cơ nghiệp chưa từng có Sau này cái tên Trung Hoa sẽ gắn liền như máu thịt của các ngươi Trung Hoa Hải Giới Tương Lai sẽ cùng các ngươi đi đến Phú Cường Còn tên của các ngươi tương lai sẽ vì danh nghĩa Trung Hoa mà vĩnh viễn lưu lại cho đời sau. Tên đoạn vân biến thái này không thể không nói hắn là một tên diễn thuyết ra lỗi lạc tài ba. Dưới màn diễn thuyết đầy thuyết phục của hắn, tâm tình đám hải tộc đều bị biến động. Những thứ hoàn thành bá nghiệp gì gì đó theo lời đoạn vân làm cho đám tướng sĩ hải tộc động tâm ghê gớm. Bộ tộc nhân ngư và cá mập bị diệt. Đối với hải tộc mà nói cũng chỉ là thay đổi người làm chủ. Cái duy nhất thay đổi là cái tên mà thôi. Bộ tộc nhân ngư và cá mập đều không có năng lực bảo trì an bình cho hải giới. Bộ tộc thần long mới nổi làm bọn họ liên tưởng tới long tộc ở đại lục. Nói cách khác, ma thú ở đại lục đã coi long tộc là hoàng đế. Vậy hải thú hải giới tự nhiên có thể gọi long của hải giới là hoàng đế. Trong cái thế giới cường giả vi tôn cá lớn nuốt cá bé này, Có một hoàng tộc cường đại cho mình tuyệt đối là những việc mà đám người yếu đối luôn luôn hướng tới. Bộ tộc thần long cường đại như thế nào đã được chứng thực rồi. Toàn bộ lãnh đạo cao cấp của lưỡng đại hải tộc đều bị bộ tộc thần long làm thịt cả. Khi chiến đấu với nha khắc lỗ mộ em trai của hải hoàng, 11 thần long trong lúc vô ý phát ra uy nghiêm cường đại, đủ để làm cho phần lớn hải thú run rẩy. Họ còn thấy tên nha khắc lỗ mổ có chiến lực cường hãn như thế mà gần như bị biểu sát. Điều này làm cho hải tộc biết sự cường đại phi phạm của bộ tộc Thần Long. Chú ý tới sự kích động trên mặt đám hải tộc. Đoạn Vân nói tiếp, hải tộc đại quân nghe lệnh, lúc này Nam Hải sắp xâm lấn tới. Các ngươi thân là hải tộc tướng sĩ phải có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ và bình an của dân. Vì bảo vệ hải giới chúng ta phải tiến quân Nam hạ Cùng chống đỡ sự xâm lấn của bộ tộc Bạch Hùng Nam Hải Trận chiến này các ngươi không phải là chiến đấu cho đoạn vân ta Mà là vì cả trăm ước dân chúng hải tộc của hải giới Tính mạng của hơn trăm ước dân chúng hải tộc An nguy của cả hạ lợi ngóa hải vực Trách nhiệm như thế đã rơi xuống người các ngươi Nếu muốn chiến thắng thế lực Nam Hải tà ác cường đại Các ngươi chỉ có đoàn kết xung quanh bộ tộc Thần Long của ta Thì mới có thực lực chống lại bộ tộc Bạch Hùng Vì hải giới Vì sinh tồn, và vì cả trăm ước đồng bào hải giới, các tướng sĩ hải tộc hãy cầm lấy vũ khí trong tay, tiến quân Nam hạ chống lại nỗi nhục này, không giết sạch bộ tộc Bạch Hùng tà ác thì không quay về. Sĩ khí của đám hải tộc cuối cùng đã được Đoạn Vân kích thích lên ngút trời, vì cả hải giới tướng sĩ hải tộc quyết định tạm thời phục tòng sự chỉ huy của Đoạn Vân, chuyện được phát miễn phí tại web chuyểnaudio.com. mươi 294, đỉnh tiến thâm cốc sau khi nha khắc lỗ mộ đại tướng quân bị bắt. Mười vạn đại quân hải tộc đều đầu hàng cả. Để có một đội quân mạnh đoạn vân chỉ giữ lại hải thú cao dai và giải tán toàn bộ đám có dai vị thấp. Đám hải thú cao dai và hơn năm vạn đại quân hải tộc tới từ bắc hải tất cả binh hợp vào một chỗ. Bây giờ quân đội hải tộc trong tay đoạn vân bao gồm 10 vạn hải thú cấp 8, có một vạn hải thú thánh cấp. Ngoài ra còn có 900 thần cấp và siêu thần cấp, về phần những loại cấp 7 toàn bộ được đoạn vân trả về Bắc Hải, tác chiến với đám bạch hùng cường hãn Nếu giai vị quá thấp thì không những không giúp đỡ gì được mà ngược lại còn tạo thành gánh nặng cho đại quân. Sau khi đám hải thú nửa chết nửa sống đã được nghỉ ngơi và hồi phục, đoạn vân mang theo 10 vạn đại quân hải tộc tiếp tục hướng về phía nam hành quân, thông qua một vài tướng lĩnh hải tộc. Đoạn vân cập nhật tình huống chiến đấu ở tiền tuyến. Lúc này ở tiền tuyến quân đội hải tộc không có lực lượng chiến đấu thật sự mà chỉ là miếng mồi ngon cho đám bộ tộc Bạch Hùng. Bạch Hùng khi nào đói bụng thì công kích một phen. Sau khi ăn no xong thì nghỉ ngơi từ từ. Nghỉ ngơi xong lại công kích giết chóc tiếp. Tốc độ tiêu vong của tướng sĩ hải tộc phụ thuộc vào tốc độ và năng lực tiêu hóa của bộ tộc Bạch Hùng. Đám Bạch Hùng cường hãn điên cuồng năm ngày trước đã chiếm lĩnh Đông Hải sa ngư cung. Đây là nguyên nhân vì sao bộ tộc cá mập cao cấp tụ tập cùng đám hải thú cao cấp ở Hoàng Cung Bắc Hải. Theo ba lạp cương tự thú thực, bọn họ bỏ thành mà chạy. Và để tạo điều kiện cho ba đầu cá mập cao cấp thành công đào thoát vô số lực lượng hải thú cấp 11 của Đông Hải cộng với mấy trăm tên thần cấp. Tất cả đều làm mồi nướng cho Bạch Hùng, Đoạn Vân Đại Nhân. bây giờ 2.000 bạch hùng trưởng thành tiên phong đã chiếm được đông hải hoàng thành còn đại quân slam cũng dừng lại ở trong một thâm cốc phía nam đông hải nghỉ ngơi và hồi phục đại quân slam thông qua việc không ngừng thôn phệ linh hồn hải thú và ma hạch lực lượng đã rất lớn mạnh trong khi hành quân một đại tướng quân hải tộc phân tích chiến cuộc cho đoạn vân đám slam có lực lượng như thế nào đoạn vân Cao mày hỏi 1.000 bạch hùng trưởng thành Mấy trăm vạn Slam hải thú cấp thấp, 20 vạn Slam cấp 7, 5 vạn Slam cấp 8, rất ít thánh cấp và thần cấp, tổng cộng cũng chỉ khoảng 2.000. Tên đại tướng đó trả lời, mạnh vậy sao? Đội quân của các ngươi nguyên lai đã làm gì để chống lại? 40 vạn đại quân phụ trách chống lại sự tấn công của đại quân Slam, mục đích là làm cho đại quân Slam không thể hợp với 2.000 bạch hùng ở Đông Hải hoàng thành. Như vậy những cao thủ hải tộc bị Bạch Hùng tiên phong giết chết sẽ không bị đám Slam thôn phệ. Và do đó cũng làm chậm lại tốc độ lớn mạnh của đại quân Slam. Nhưng vì Bắc Hải phát sinh dị biến, sĩ khí đại quân xuống thấp nên cuối cùng bị bộ tộc Bạch Hùng phát hiện tung tích và bị tổn thất vô số hải tộc tinh nhuệ. Nhưng mà đại doanh của đại quân Slam không phải cũng có cả một ngàn Bạch Hùng đó sao? Các ngươi lấy gì chống đỡ chúng? Chiến tuyến của chúng rất dài. Chúng ta chỉ cần tránh xa chủ lực của một ngàn bạch hùng thì có thể giết được một đám Slam Như vậy cũng có thể đạt được mục tiêu là giảm thực lực Nam Hải Đoạn vân đại nhân có thể không rõ lắm Khi tác chiến với Nam Hải cái mà chúng ta làm được chỉ là tận lực giết Slam Hải thú bị bạch hùng giết sẽ bị Slam thôn phệ Từ đó không ngừng nuôi lớn lực lượng Nam Hải Chúng ta chỉ có thể làm là giết Slam và làm giảm sút đội ngũ của chúng Số lượng bộ tộc Bạch Hùng rất có hạn Do đó chúng cũng chỉ giết được một số lượng nhất định hải thú thôi Chỉ cần chúng ta có thể tận lực giết đám Slam cấp thấp Làm đám Slam trong đại quân Nam Hải không thể hình thành quy mô lớn Nói ngắn gọn chúng ta chỉ cần tránh được công kích của đám Bạch Hùng Hải giới sẽ vẫn có thể tồn tại đến đời sau Nhưng nếu để đội ngũ Slam phát triển Đến lúc đó tất cả hải thú cấp cao hay thấp đều bị giết sạch rồi bị thôn phệ Cứ như thế thì hải giới rộng lớn của chúng ta cũng chính thức trở thành chuồng nuôi gia súc của bộ tộc Bạch Hùng và Slam rồi. Đoạn Vân nghe xong trợn trắng giá con mắt, các ngươi giỏi thật, lại còn hiểu cách dùng chiến thuật du kích. Hải tộc chống lại Nam Hải cũng chỉ có cách tránh xa Bạch Hùng, tập trung vào đánh giết đám Slam không có thực lực, đội ngũ Slam sẽ không phát triển được. Còn đám giết người thực ra cũng chỉ có mấy ngàn Bạch Hùng. Để đám giết người này ăn thoải mái Sau khi no cơm ấm cật sẽ tự nhiên lui về Đây là cuộc chiến đấu khó trốn chết Căn bản là đem thân mình cho địch nhân ăn no Sau đó tiễn khách về nhà Nhưng ngẫm lại cũng là lẽ tất nhiên thôi Thực lực của đám quân đoàn hải tộc quá yếu Còn bạch hùng lại chính là thiên địch Quan hệ song phương căn bản là một loài ăn thịt với một loài bị ăn thịt Đoạn vân đoán phòng trừng bộ tộc Bạch Hùng trước giờ không muốn tiêu diệt hải tộc. Xem ra cũng chỉ tính đến nguồn thức ăn của mình. Nếu tất cả hải tộc bị giết, vậy cũng có nghĩa là chúng không còn lương thực nữa rồi. Nhưng vì sao mà chúng lại kết minh với đám Lam nhỉ? Chẳng lẽ vì muốn tìm người chia lương thực với chúng? Khó giải thích quá. Nhìn đại quân hải tộc 10 vạn người phía sau, đoạn vân hỏi tên hải tộc đại tướng bên cạnh. Tướng quân có cách gì đánh thắng cuộc chiến này không Tên đại tướng hải tộc ngẫm nghĩ một lát rồi đề nghị Ta thấy chúng ta nên tiếp tục chống đỡ đại quân Slam đi Hôm qua chúng giết được vài hải thú cấp cao Nên chắc phải mất vài ngày mới tiêu hóa phun thể xong Ta tập trung giết chết đám Slam ngăn cản chúng lớn mạnh Đoạn vân nghe thế cười nói Tướng quân tử hồ chưa hiểu rõ về thực lực của bộ tộc thần long Ngươi nói đi Trong tay ta có một ngàn đầu thần long có thể đánh ngang tay với Bạch Hùng Trường Thành Còn lực lượng quân đoàn thì đủ để quét ngang Nam Hải đến tận hang ổ của Bạch Hùng Hoàng Trên mặt tên đại tướng không khỏi xuất hiện vẻ giật mình Nhưng hắn ngẫm lại đó cũng là lẽ đương nhiên Hai đại hoàng tộc cường đại đều mới bị nam nhân này đánh bại Không có thực lực mạnh có thể làm được như vậy không? Đoạn vân đại nhân nghĩ thế nào? Tên đại tướng hỏi Nhìn về phía biển sâu phía Nam Đoạn vân ra lệnh Truyền lệnh toàn quân đi vòng qua Đông Hải hoàng thành Tiến quân vào giải đất thâm cốc Chúng ta trực tiếp tiến hành công kích vào doanh trại của Nam Hải Chúng ta phải quyết chiến với bọn chúng Nhưng đại nhân Ngài thật nắm chắc đối phó được với một ngàn đầu bạch hùng trưởng thành không Tên hải tộc đại tướng có chút lo lắng nói Đoạn vân cười nói Trên biển không có ai so được với thần Long Cường Đại đâu Sau này ngươi sẽ biết, việc này sẽ là một cơ hội tuyệt vời để bộ tộc thần Long thống lĩnh Tứ Hải, truyền lệnh của ta đi, tên đại tướng cung kính chào Đoạn Vân một quân lễ, chính xác là quân lễ Hải giới. Theo lệnh Đoạn Vân, đại quân đi vòng qua Đông Hải Hoàng Thành đã bị Bạch Hùng chiếm lĩnh, hướng về phía thâm cốc mà đại quân Slam của Nam Hải đang đóng. Dọc theo đường đi, nhìn thấy dấu vết chiến tranh lưu lại, Trong lòng Đoạn Vân có chút khó chịu. Vì nơi nơi đều là những thành thị. Thôn trang bị phá hủy. Thi thể nằm dài rác khắp nơi. Đại bộ phận thi thể đều bị giá thú ăn mất. Đặc biệt là hải thú dạng cá cũng chỉ còn lại có bộ xương. Nói cách khác. Những hải thú ngon miệng thì bị bạch hùng ăn. Hải tộc không thể ăn thì bị bạch hùng giết. Cả phía Nam Đông Hải đã trở thành một địa ngục trần gian. Nhìn cảnh này. Ánh mắt Đoạn Vân trở nên rất bất thiện nhìn về phía đám hải tộc cao cấp nghiêm khắc nói, đây là hải giới dưới sự thống trị của các ngươi. Cũng chính là hải giới an bình theo lời các ngươi, thân là hoàng tộc. Các ngươi làm hết nghĩa vụ của mình chưa? Các ngươi đến cả việc cơ bản nhất là bảo thổ an dân cũng không thể làm được. Các ngươi còn có tư cách gì mà xưng là hoàng tộc hải giới? Tùy ý để địch nhân trà đạp lãnh địa của mình. Tùy ý để ác ma đồ sát dân chúng mình. Còn các ngươi lại trốn trong hải hoàng cung xem múa nghe ca. Tiêu diêu tự tại. Địch nhân đến nơi. Các ngươi chạy trốn trước. Lấy danh nghĩa bảo toàn huyết mạch hoàng tộc mà trốn tránh một cách danh tránh ngôn thuận. Nghe đoạn vân thống trách. Mấy tên hải tộc cao cấp im thiên thít không có gì để phản bác lại. Trong lòng họ vẫn tự nhủ mạng mình so với hải tộc bình thường thì cao quý hơn nhiều. Để bảo toàn cho mình. Hy sinh đám hải tộc đê tiện này cũng có gì lạ đâu. Nhưng những lời Đoạn Vân nói lại làm cho đám tướng sĩ hải tộc suy tư một phen. Việc này làm cho đám hải tộc biết Đoạn Vân rất muốn cải cách. Có vài hải tộc trong lòng thậm chí còn có ý nghĩ để nam nhân này thống lĩnh hải giới có thể sẽ là một lựa chọn không tệ. Sau hai ngày hành quân cấp tốc, Đoạn Vân dẫn 10 vạn hải tộc đại quân cao giai tới thâm cốc. Đoạn Vân đại nhân... Phía trước là doanh trại của đại quân Lam đóng quân rồi. Tên đại tướng đó chỉ về phía trước nói với Đoạn Vân, chủ lực của chúng có cách chúng ta xã lắm không? Đoạn Vân hỏi, việc này ta cũng không rõ, vì thực lực quá chênh lệch. Chúng ta căn bản không thể biết được tin tình báo cụ thể của đám bạch hùng thủy hệ. Chỉ cần chúng ta đến gần sẽ bị mấy con giá thú hung ác đó phát hiện. Nhưng chiếu theo lý mà nói, chúng hẳn là cách chúng ta ngoài mười dặm. Đoạn Vân khẽ gật đầu ra lệnh, hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi và hồi phục. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu, Âu đặc tư, phái 10 siêu giai Thần Long đi tìm hiểu quân tình của địch quân. Chỉ cần là lực lượng vũ lực của Đoạn Vân ai nấy đều có bản lĩnh ẩn độn thực lực. Bộ tộc Thần Long tự nhiên cũng có thể làm được. Để Thần Long đi tìm hiểu địch tình tuyệt đối là việc rất đơn giản. Ước chừng nửa giờ đại lục sau... Mười đầu thần long được phái ra ngoài đã thuận lợi đem tin tình báo về, tin tình báo cũng không khác gì ước tính của tên đại tướng hải tộc nhưng tường tận hơn. Đoạn vân nắm rõ tình hình, nơi này có ba đầu bạch hùng đại tướng cấp 12, có một ngàn đầu bạch hùng trưởng thành cấp 11, nhưng thực lực của bạch hùng trưởng thành phần lớn ở mức trung giai. Nếu chỉ đơn đả độc đấu giữa một ngàn thần long hậu giai của Đoạn Vân chống lại với đám Bạch Hùng cấp 11 trung giai thì phần thắng cũng khá nhỏ. Còn vị trí của bộ tộc Bạch Hùng và Slam Đoạn Vân cũng đã rõ ràng. Đại quân Bạch Hùng và Slam đang nghỉ ngơi ở địa phương cách đây gần 20 lý. Ở quanh đó có rất nhiều hải thú nửa chết nửa sống bị Bạch Hùng xẻ thịt. Ma hạch và linh hồn của hải thú bị đám Slam thôn phệ sạch sẽ. Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyện audio chương hai trăm chín mươi ngũ lý viễn đích tử vong cự ly lão đại hạ lệnh tiến công đi đạt nhị ba bạo lực tựa hồ vẫn không hiểu sao đoạn vân còn trần trừ hắn là một đầu hắc long trên đại lục lần này tới hải giới mà vẫn háo chiến như vậy nhìn đám tướng sĩ hải tộc phía sau có vẻ hơi khẩn trương đoạn vân ra hiệu cho ni kha sau đó nhảy lên lưng ni kha Đi khả năng đoạn vân bay lướt khắp quân doanh, tư thế hoa Mỹ vẽ nên một hình ảnh tuyệt đẹp, đoạn vân bay lướt khắp một vòng, vận khí hô lớn với đám hải tộc phía dưới, dũng sĩ, phía trước là một địch nhân cường đại tà ác. Hôm nay chúng ta cần phải tống tiễn đám đồ để tà ác của tử thần trở về nơi của chúng. Các bạn hãy nghĩ đến bao nhiêu đồng bào bị chết thảm dưới ma chảo đáng sợ của chúng. Có bao nhiêu linh hồn đồng bào bị bọn slam thôn phệ mà chọn đời không được an bình. Hải giới là một thần thoại đáng để chúng ta hy sinh. Cũng là quê hương nuôi nấng sự sinh tồn của chúng ta. Tất cả hãy vì biển rộng. Vì hạ lợi ngóa hải dương xinh đẹp của chúng ta. Cầm lấy vũ khí trong tay đâm nó vào ngực địch nhân. Dùng máu của địch nhân để cầu an cho linh hồn đồng bào đã qua đời của chúng ta. Địch nhân phía trước rất cường đại nhưng bộ tộc thần Long cũng rất cường đại. bộ tộc bạch hùng sẽ do thần long dũng sĩ của chúng ta tự giao chúng về cho tử thần các ngươi chỉ cần lợi dụng lúc bộ tộc bạch hùng bị thần long quấn lấy thì đại quân trực tiếp phát khởi công kích đám lam phía sau nghe hiệu lệnh của ta toàn quân tiến lên mục tiêu là bản doanh bạch hùng sau tiếng ra lệnh kiếm phong chỉ thẳng khí thế đại quân hung dũng tiến về phía bản doanh bạch hùng dưới lệnh của đoạn vân Mười vạn hải tộc cao dai hướng về phía giải đất thâm cốc tiến quân. Khi còn cách bản doanh Bạch Hùng không đến năm dặm, trong phạm vi thần thức Đoạn Vân xuất hiện thân ảnh Bạch Hùng. Chi bộ đội này của Đoạn Vân đã thu hút sự chú ý của địch nhân. Lúc này 500 đầu Bạch Hùng trưởng thành dưới sự xuất lĩnh của Bạch Hùng đại tướng hướng về phía đại quân Đoạn Vân bay nhanh đến. Lát sau song phương rằng co cách nhau không đến 500 thước. Đoạn vân triển khai thần thức của mình quan sát đám bạch hùng chuyên giết cá không nháy mắt này. Thú thật bạch hùng nhìn sơ qua cũng không hung ác gì, phải nói là rất uy vụ. Tên bạch hùng này thân cao mười thước, cả người trắng như tuyết, ngoại trừ da và cái đầu. Thân thể bạch hùng rất giống con gấu trên địa cầu, nhưng bạch hùng lại không phải từ chi chống đất, mà giống như nhân loại đứng thẳng mà đi, cao lớn uy vụ. Trên người lộ ra những cái áo giáp bằng xương Nhe nanh múa vuốt ra tăng hình tượng dũng mạnh Đối với chiến sĩ như vậy Đoạn vân càng nhìn càng thích Càng nhìn lại càng muốn thu phục đem dùng Nhưng vừa nghĩ tới bạch hùng thích giết chóc Hắn tạm thời bỏ ý niệm đó trong đầu Hải tộc các ngươi lại còn dám chủ động đưa quân đến đây Quả là có dũng khí Các ngươi đã hợp tác vui vẻ như thế Chúng ta không ăn mấy thứ ngon miệng như thế này thì đúng là có lỗi với bản thân. Một thanh âm hùng hậu từ con Bạch Hùng Đại Tướng truyền đến. Thanh âm đó hơi khàn khàn. Vừa nghe đã biết tên kia là hạng người hiếu chiến. Còn thực lực của hắn cũng không tệ. Cấp 12 trung giai. Bạch Hùng Đại Tướng nói xong làm cho đám tướng sĩ hải tộc run sợ. Không ít hải tộc đã bắt đầu suy nghĩ việc mình có thể bị Bạch Hùng xé xác Không để ý đến đám hải tộc đang hoảng loạn. Đoạn Vân ngồi trên người Ni Khả ra lệnh cho Ni Khả bay về phía trước Sau đó quay về đám Bạch Hùng hô lớn Bạch Hùng tướng quân Ta là thống soái quân đội cao nhất Ngươi giao chiến với ta Hay là muốn quân chủ lực hai bên đấu với nhau Hay là trực tiếp dùng đại quân chiến đấu Ngươi là ai Lại là một tên nhân loại à Buồn cười chết ta mất Tam đại hải tộc không có ai Không biết mời ở đâu tới một tên nhân loại vô tri cầm quân. Bạch hùng đại tướng ngửa đầu cười to. Còn 500 đầu bạch hùng khác cũng cười to không dứt. Đoạn vân nhíu mày. Lạnh lùng nói, không phải hải tộc mời ta tới. Ta nói cho đám vô tri các ngươi biết. Hải giới bây giờ là lãnh thổ của bộ tộc Thần Long. Các ngươi ở bên trong lãnh địa của ta. Đổ lục dân chúng hải giới. Hôm nay ta đặc biệt tới đây tiêu diệt các ngươi. Ta cũng không nói nhảm nhiều nữa, cho ngươi hai con đường, đầu hàng hay là chết. Nghe đoạn vân nói thế, tên bạch hùng đại tướng thoáng giận mình một chút. Nghi hoặc hỏi, vài ngày trước nhân ngư nha khắc lỗ mộ đột nhiên triệt quân. Chẳng lẽ cũng là do ngươi dở trò quỷ? Xem ra ngươi quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Ta nguyện ý đánh với ngươi một trận. Nói xong tên bạch hùng đại tướng tiến lên trước hàng quân 200 thước. Đi tới khoảng cách giữa đại quân song phương Nhìn tên bạch hùng vừa tiến lên Đoạn vân không nói gì Bổn thiếu gia cũng không sợ ngươi Nhưng ngươi cũng quá đáng Mới đó đã chạy lên rồi Không phải muốn chết hà Trong tay bổn thiếu gia có hơn 10 đầu thần long cấp 12 Một tên đã đủ đánh chết ngươi rồi Ngươi thật điên rồi Đả bại ngươi Ngươi nguyện ý đầu hàng chứ Đoạn vân hỏi Không có khả năng Bộ tộc bạch hùng chỉ có dũng sĩ chết trận, không có kẻ hèn nhát đầu hàng. bạch hùng đại tướng quát. đoạn vân cười nói, đã như vậy, ta không đánh với ngươi. mười thần long nghe lệnh, giết chết hắn cho ta. muốn chết thì dễ dàng thôi. ngươi sắt máu, ngươi đầu trâu, nhưng ngươi có thực lực không? nghe đoạn vân ra lệnh, mười thần long lúc này dùng một tốc độ kinh khủng lao lên, sau khi làm cho tên bạch hùng đó giật mình. Mười đại thần long cùng hợp lực vây chặt lấy đầu bạch hùng, tung ra một uy áp công kích. Uy áp thần long so với long uy bình thường còn mạnh hơn. Dưới sự hợp lực uy áp của mười thần long, bạch mau trên người tên bạch hùng đại tướng nhất thời dựng đứng lên. Cả người hắn run rẩy. trong tích tắc xem ra hắn đã chạm vào gót giày của tử thần. Uy áp thần long có thể trực tiếp đánh bại ma thú đồng dai. Mười đầu thần long cùng nhau thi áp. tuy nói không thể sinh ra uy áp cường đại gấp 10, nhưng cũng có thể làm cho uy áp đồng giai cường đại tới một mức độ vô cùng kinh khủng ở một mức đủ cường hãn để giết người uy áp qua đi tên bạch hùng đáng thương ngã sầm xuống đất khí thế cường đại áp bức và uy áp công kích điên cuồng đã đánh nát tả tơi nội tạng của đại tướng bạch hùng mười thần long dùng uy áp trực tiếp đánh bại đầu bạch hùng này rồi việc này cũng có thể coi là miễu sát Tuy nói lúc này tên bạch hùng đại tướng vẫn chưa chết. Nhưng cũng đã thấy được bờ vực tử vôn di. Sau khi đóng băng tên bạch hùng tiếp cận tử vong này xong. Đoạn vân nhìn mấy tên thủy hệ bạch hùng khác mỉm cười. Nụ cười đoạn vân mang đầy vẻ đe dọa. Đối với đám bạch hùng mà nói thì còn đáng sợ hơn cả nụ cười tử thần. Thực lực của bạch hùng đại tướng cường đại lại trực tiếp bị đối thủ dùng uy áp giết chết. Tuy nói là 10 địch 1. Nhưng uy áp này không thể dựa vào số lượng mà nói chuyện xuông. Lực chiến đấu của đám ma thú kỳ dị này tột cùng mạnh đến đâu. Vấn đề này làm cho đám bạch hùng trưởng thành nhức đầu và dao động không ít. Hơn nữa trong họ vẫn còn chút dư âm của uy áp giết chết bạch hùng đại tướng. Nỗi sợ hãi dần dần ăn sâu vào tận nội tâm của đám bạch hùng. Đột nhiên cũng không biết là đầu bạch hùng nào hô lên các huynh đệ. Địch nhân quá cường đại. Để bảo tồn lực lượng chúng ta tạm thời thoái lui về phòng thủ căn cứ Thấy đám bạch hùng có ý muốn lui Đoạn vân hạ lệnh cho thần long truy kích 10 thần long 50 thần long sơ dai 200 thần long cấp 11 là chủ lực đảm nhiệm lần truy kích này Tốc độ thần long gấp hai đám bạch hùng đang rút lui Hơn nữa uy áp thần long cũng ảnh hưởng tới tốc độ bạch hùng Đám bạch hùng rút chạy nháo nhào khắp nơi Cố lết về cho được căn cứ của mình Sự truy kích và đồ sát của đám thần long đã bắt đầu. 500 bạch hùng trưởng thành thực lực cấp 11 trung giai. Còn thần long đang ra sức truy kích bạch hùng thì thực lực thấp nhất cũng đã là 200 thần long cấp 11. Thực lực của họ cơ bản đã ở mức sơ giai Nhưng để thần long sơ giai mà đánh với bạch hùng trung giai ở trên biển. Người thắng tuyệt đối sẽ là thần long. Hơn nửa sĩ khí bạch hùng đã rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Chúng chỉ cắm đầu mà chạy lấy thân. làm sao có thể phát huy toàn bộ thực lực được, mặc dù chỉ có hơn 200 thần long truy kích, nhưng cuộc chiến đấu có dấu hiệu nghiêng về một chiều. Địa điểm 500 Bạch Hùng đang bày trận chỉ cách năm dặm là tới giải đất thâm cốc mà Nam Hải bộ tộc đóng quân, nhưng khoảng cách này đối với 500 Bạch Hùng thì cũng đủ chí mạng, chạy không đến ngàn thước. Đám thần long dũng mãnh đã đuổi tới gần 500 Bạch Hùng đang bỏ chạy. Trận đồ sát bắt đầu. 10 đại siêu cấp thần long tạo ra một cơn uy áp đủ để làm cho vô số bạch hùng không đứng dậy nổi Hơn nửa công kích của 10 thần long đối với đám bạch hùng giai vị yếu hơn này tuyệt đối là một kích chí mạng Khắp nơi vang lên một giai điệu miếu sát 50 thần long cường hãn cấp 12 sơ giai đánh với đám bạch hùng đáng thương không những có giai vị yếu hơn Mà còn không có thiên phú chủng tộc Kết quả không cần nói cũng biết Khoảng cách năm giảm đối với một cao thủ tuyệt đối không dài. Nhưng hôm nay đối với 500 bạch hùng trưởng thành thì khoảng cách năm giảm giảm sao mà xa xôi rượu vời. Dưới sự mãnh công của thần long, hết con bạch hùng này đến con khác thay nhau ngã xuống. Nếu nói phía trước là một bức lũy hoặc vách núi, hay là một tuyệt cảnh không có đường ra thì đám bạch hùng còn có thể cố gắng kháng cự. Như vậy nếu muốn tiêu diệt bạch hùng thì đám thần long chắc chắn sẽ bị tổn thất nhất định. Một vài con bạch hùng cũng có thể nhân cơ hội này đào thoát. Nhưng phía trước lại là doanh trại. Chạy tới doanh trại có nghĩa là có thể tiếp tục sống. Do đó trong lòng đám bạch hùng lúc nào cũng hướng tới cái phao cứu sinh kia. Hướng tới sự sống. Sau khi truy kích, đám thần long đã biến nơi này thành địa ngục. Một địa ngục vạn kiếp bất phục. Mười thần long miễu sát còn đáng sợ hơn. Họ thi nhau về tốc độ giết. Những con bạch hùng chết dưới sự công kích của họ chiếm tỷ lệ rất lớn Khi cuộc chiến đấu chấm dứt mỗi con thần long đều đã giết hai ba mươi mạng 50 đầu sơ giai thần long tốc độ giết bạch hùng tự nhiên không được như 10 thần long Nhưng một dòng giết 5-6 đầu bạch hùng thì không thành vấn đề 200 thần long sơ giai giết bạch hùng hơi bị ít Bởi vì giai vị họ không cao Họ không thể miễu sát bạch hùng được Do đó họ chỉ có thể tạm thời cuốn lấy vài bạch hùng. Nhưng cái đáng sợ là cách giết của họ. Đầu bạch hùng bị bổ thành hai đoạn. 10 thần long. 50 thần long sơ dai không tìm thấy đối thủ đành phải miễu sát đám bạch hùng mà đám thần long cấp 11 không thể giết được. 500 bạch hùng. Sau trận chiến này không chết cũng bị thương. Mà bị thương cũng tuyệt đối là trọng thương chí mạng. Cuộc chiến đấu chấm dứt. Đoạn vân nhìn về phía trước. Con Bạch Hùng chạy trốn nhanh nhất cùng chỉ còn cách doanh trại ước chừng 2 dặm, tức là khoảng ngàn thước mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 296, bất hàng giả tử chiến trường gần với bản doanh của Nam Hải Đại Quân như thế làm gì đám Bạch Hùng và Slam không hay biết. Nhưng vì 500 Bạch Hùng thất bại quá nhanh, còn bộ tộc Thần Long lại đánh giết với tốc độ ghê gớm. Do đó đám Bạch Hùng còn lại không có cách chi cứu viện cho kịp. Thống lĩnh Bạch Hùng đại tướng cũng không ngốc. Hắn hiểu rằng nếu phái đội ngũ tiếp ứng cho đám Bạch Hùng đại bại này thì đại quân mình sẽ bị phân tán mỏng trong nháy mắt. Đến lúc đó trận hình rối loạn, mấy trăm vạn đại quân của mình cũng xong đời. Bạch Hùng đại tướng quyết định cứ bày trận sẵn chuẩn bị nghênh chiến đại quân địch. Kết quả trận chiến đầu tiên cũng không nằm ngoài dự liệu của Đoạn Vân. Vũ lực trong tay hắn lúc này không phải thế lực bình thường nào cũng có khả năng ngăn cản được Tuy nói lực lượng thủ hà cấp 11 của hắn ít hơn bộ tộc Bạch Hùng Nhưng chớ quên lực lượng chủ lực trong tay Đoạn Vân có thể nói là tuyệt đối kinh khủng xuất trinh lần này Đoạn Vân đã mang theo gần như là toàn bộ chủ lực của thần long bộ tộc rồi Âu đặc tư, 10 thần long, 50 thần long sơ giai. Bằng vào ưu thế giai vị lực lượng cấp 12 này chống lại Bạch Hùng cấp 11 tuyệt đối là một địch 10, thậm chí một địch trăm. Lực lượng Bạch Hùng cấp 11 không phải nhiều lắm hay sao? Bổn thiếu gia dùng lực lượng cấp 12, phát uy áp đặc hữu của thần Long, dùng uy áp ép chết ngươi. Ta kể ngươi ăn cá khắp nơi, ta kể ngươi giết cá kinh khủng như thế nào, ta kể ngươi oai hùng ở Nam Hải ra sao? Ngươi đã phạm sai lầm nhân lúc ta sắp nhất thống hải giới lại đến gây chuyện với ta Bây giờ thì sướng nhé Tổn thất thảm trọng chưa Trận chiến với kết cục đẹp mắt gọn gàng của thần long làm cho đám hải tộc run lên như cầy sấy